3. Luân lý, đạo đức Đối xử tốt với người khác Khi nhận ra được tiềm năng lớn lao của bản thân, ta sẽ quan tâm hơn đến những gì mình có thể làm để phát triển nó. Hành động nào có ích Hành động nào làm mờ đi vẻ đẹp nội tâm, cũng như cản trở sự phát triển tâm linh của ta và do đó cần bị từ bỏ? Câu trả lời nằm ở chủ đề nói về đạo đức. Quan điểm của Phật giáo về đạo đức có nguồn gốc từ mối quan hệ giữa các hành động của ta với ảnh hưởng của chúng. Các hành động bị gọi là tiêu cực khi chúng gây ra hậu quả không mong muốn và được gọi là tích cực khi chúng đem lại hạnh phúc cho bản thân lẫn người khác. Vì ai cũng muốn được hạnh phúc và tránh khổ đau, nên ta cần tìm hiểu về luật nhân quả và sống hài hòa với nó. Ta sẽ cố gắng làm điều tốt và tránh làm điều xấu. Đức Phật khuyên ta nên tránh thực hiện 10 nghiệp ác sau vì chúng gây ảnh hưởng xấu đến niềm hạnh phúc của ta cũng như của người khác. Ba thân ác nghiệp Sát sinh có nghĩa là lấy đi mạng sống của bất kỳ một sinh vật nào. Đây là hành động nghiêm trọng nhất trong số 10 nghiệp ác vì nó nguy hiểm nhất Mọi sinh vật sống, con người cũng như động vật đều quý trọng sinh mệnh mình hơn mọi thứ khác. Đôi khi ta có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm mà khi ấy sát sinh dường như là cách giải quyết tốt nhất. Đất nước mình bị tấn công. Một người hay con vật nào đó đang gây nguy hiểm cho con cái. Nhà cửa bị mối mọt đục khoét. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, ta sẽ tìm ra những giải pháp khác. Thay vì dùng bạo lực, ta có thể dùng ngoại giao để ngăn chặn sự tấn công của nước khác. Với người hoặc vật gây nguy hiểm cho con cái mình, ta có thể bẫy nó hay đánh họ ngất xỉu. Ta cần cố gắng hết sức để tránh tước đi mạng sống của những sinh vật sống khác. Phá thai và giúp cho người khác chết không đau đớn khi họ mắc bệnh nan y, là một chủ đề đang gây nhiều tranh cãi. Theo quan điểm Phật giáo, cả hai hành động này đều là sát sinh. Tuy nhiên, thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác cho từng hoàn cảnh. Những tình huống thế này buộc ta phải vận dụng lý trí, cũng như lòng trắc ẩn của mình. Trước hết, ta cần suy nghĩ thật kỹ về những lợi ích, cũng như bất lợi cho bản thân và người khác, rồi sau đó làm điều mà mình cho là tốt nhất. Trộm cắp là lấy cái không thuộc về mình. Từ cướp bóc có vũ khí, đến mượn người khác cái gì đó nhưng không trả lại. Không đóng thuế hay lấy của công, sử dụng cho mục đích cá nhân cũng là hình thức của hành vi trộm cắp. Khi hiểu được điều này, ta sẽ thận trọng hơn với tài sản của người khác nhờ đó ta sẽ sống hòa hợp hơn với mọi người không những thế người khác sẽ tin tưởng ta và sẵn sàng cho ta mượn đồ khi cần họ cũng không lo sợ bị mất đồ khi có ta ở gần tà dâm là một hành động tiêu cực của người trưởng thành ta có quan hệ với một người dù kết hôn hay không đồng thời lại có quan hệ với một người khác nữa. Nếu người bạn đời của ta có quan hệ với một người khác, thì đó cũng là tội tà dâm. Ta cần tránh các hành vi liên quan đến tình dục, có thể làm lây lan bệnh tật hay gây nguy hiểm cho người khác. Bốn khẩu ác nghiệp Nói dối là nói điều mà ta biết là không đúng hay không có thật. Dù nói dối là một hành vi liên quan đến lời nói, nhưng đôi khi nó cũng được thể hiện bằng động tác của cơ thể, như gật đầu chẳng hạn. Nói dối không những gây nguy hại cho kiếp sau, mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại của ta. Nếu ta nói dối, người khác sẽ không tin tưởng ta nữa, ngay cả khi ta nói thật. Đôi khi, ta gặp phải những tình huống mà nếu nói thật, ta sẽ làm tổn thương người khác. Ví dụ, một người bạn mời ta đến nhà ăn tối và hỏi ta có thích các món ăn mình nấu không. Ta nghĩ các món ăn ấy không ngon, nhưng nếu nói thật, ta sẽ làm cô ấy buồn, Tuy nhiên nếu nói, mình thật sự rất cảm kích sự quan tâm của cậu khi mời mình đến ăn tối, các món ăn này được nấu bằng tình yêu thương. Ta vừa thể hiện được lòng biết ơn của mình, vừa không phải nói dối về khẩu vị của món ăn. Nếu có người đang tức giận, cầm một khẩu súng và hỏi ta, pet ở đâu? Ta sẽ làm cho tính mạng của pet gặp nguy hiểm khi nói sự thật. Trong trường hợp này, ta có thể đánh trống lãng hay đưa ra một câu trả lời không liên quan. Trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến 10 nghiệp ác này, ta đều phải vận dụng trí thông minh của mình. Hành động nói hai lời, du khống người khác, thường xuất phát từ lòng đố kỵ. Ví dụ, vì muốn được thăng chức, ta nói xấu, đồng nghiệp với cấp trên. Hoặc khi bạn thân có bạn mới, ta muốn chia rẽ mối quan hệ của họ, ta nói xấu người này với người kia. Hành động dùng lời nói để gây chia rẽ mối quan hệ của người khác, hay khiến họ bất hòa, được gọi là du khống. Không sớm thì muộn, ta sẽ gánh chịu hậu quả của hành vi nói xấu, du khống người khác. Mọi người sẽ phát hiện ra ý định động cơ của ta và xa lánh ta. Ta sẽ bị mang tiếng là kẻ gây chia rẽ và người khác sẽ lãng tránh ta. Nói lời độc ác bao gồm hành động quát tháo chỉ trích nhạo báng người khác, trêu chọc hay làm cho người khác hổ thẹn để làm tổn thương họ cũng là một ác nghiệp. Đôi khi, những lời độc ác có thể được nói ra với một nụ cười mỉa mai. Chẳng hạn như khi ta nói điều gì đó mà mình biết rõ sẽ đụng chạm đến lòng tự ái của người khác. Dù cảm thấy hả hê khi phỉ bán người khác nhưng trong thâm tâm mình liệu ta có cảm thấy thật sự hạnh phúc không? Dù quát tháo chỉ trích người khác cho đến khi giành được phần thắng. Nhưng sau đó, liệu ta có cảm thấy hài lòng không? Ta là người như thế nào khi cảm thấy hả hê vì làm người khác mất mặt? Nếu quan sát kỹ cách mình nói chuyện với người khác, ta sẽ hiểu tại sao người khác không thích mình. Nếu tôn trọng người khác cũng như quan tâm đến cảm giác của họ, họ sẽ tôn trọng. và yêu mến ta nói lời vô ích là một trong các hành động gây lãng phí thời gian và gây phiền hà cho người khác dù không có đủ thời gian để tham gia vào một buổi thảo luận về phật pháp hay đi thăm một người thân bị bệnh nhưng ta luôn có thời gian để nói về các ngôi sao điện ảnh thể thao hàng xóm mẫu xe hơi hay quần áo mới nhất vào buổi tối ta cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không thể ngồi tĩnh lặng để suy ngẫm hay quan tâm đến điều mà con cái hoặc người bạn đời chia sẻ với mình nhưng ta có thể thức khuya để tán gẫu về điều này điều kia đôi khi ta càng nói nhiều về một vấn đề nó càng trở nên nghiêm trọng hơn cái ban đầu giống chỉ là chuyện nhỏ sẽ trở nên to lớn hơn trong tâm trí ta sau khi nghe bạn bè bên vực cho mình và khẳng định rằng người kia sai sau đó khi bạn bè ta nói cho người khác về chuyện này rồi người khác lại nói cho người khác nữa nó sẽ trở nên nghiêm trọng nói như thế không có nghĩa là ta không nên nói về các rắc rối của bản thân hay không nên tin tưởng người khác. Trong nhiều trường hợp, ta cần lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng nếu ta tìm kiếm lời khuyên của người khác chỉ vì muốn họ bên giật mình, chứ không phải vì muốn tìm cách giải quyết vấn đề, thì cuộc đối thoại sẽ trở thành hành động ngồi lê đôi mắt. Điều này cũng không có nghĩa là cười đùa, hay có thời gian vui vẻ là không tốt. Không phải như thế, không ngồi lê đôi mắt có nghĩa là ta cần có động cơ tốt khi nói chuyện với người khác. Nếu tán gẫu chỉ để giải trí, tiêu khiển, ta đang lãng phí cuộc sống của mình. Ngược lại với sự quan tâm dành cho người đang chán nản, tuyệt vọng, ta có thể thử khích lệ tinh thần của họ bằng cách cười đùa, nói về chuyện này chuyện kia. Đôi khi ta cũng cần thư giãn để có thể làm việc tốt. Những lúc này, ta có thể trò chuyện với bạn bè nhưng luôn thận trọng để không gây phiền hà cho người khác. 3. Ý ác nghiệp Hầu hết mọi người đều không để ý khi mình có những hành động tiêu cực liên quan đến tư tưởng. Tuy vậy, chúng cũng để lại dấu ấn xấu trong dòng ý thức của ta. Sự tham lam xuất hiện khi ta để ý đến tài sản của người khác rồi lên kế hoạch để có nó. Ta có thể nghĩ mình có thể nói bóng gió về việc mình thích cái ấy như thế nào. Có lẽ cô ấy sẽ cho mình, hoặc mình có thể nịnh cô ấy và cô ấy sẽ tặng mình một món quà. Sự thèm muốn tài sản của người khác làm ta không yên và có thể khiến ta hành động hay có lời nói và suy nghĩ tiêu cực. Ta sẽ hạnh phúc hơn nếu biết thỏa mãn với những gì mình có và vui mừng cho may mắn của người khác. Hận thù Là nuôi dưỡng những mong muốn, ý nghĩ xấu để hại người khác. Ta khá chuyên nghiệp trong chuyện này. Ta có thể lập ra một kế hoạch tinh vi để trả thù người khác. Hay suy tính nên nói điều gì để làm tổn thương hay mất mặt ai đó. Đôi khi ta không nhận ra được rằng tâm trí mình đang đắm chìm trong những ý nghĩ hiểm độc. Ta cần quan sát các ý nghĩ của bản thân kỹ lưỡng để biết khi nào mình muốn người khác gặp đau khổ hay cảm thấy hả hê với nỗi bất hạnh của họ. tà kiến là phủ nhận sự tồn tại của cái tồn tại hay cố chấp khẳng định sự tồn tại của cái không tồn tại. Nó góp phần hình thành nên cách nhìn nhận của ta về cuộc sống. Ví dụ, nếu cố chấp nghĩ rằng không hề có hiện tượng đầu thai, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, ta trở thành người có quan điểm, nhận thức sai lầm. Nỗi hoài nghi hiện tại của ta về hiện tượng tái sinh không phải là một quan điểm sai lầm. nếu ta chịu tìm tòi những điều mới lạ, cũng như lắng nghe ý kiến của người khác. Quan điểm sai lầm xuất hiện khi ai đó cố chấp bảo vệ một ý kiến sai. Khi từ bỏ được 10 nghiệp ác, ta sẽ tự động thay thế chúng bằng 10 thiện nghiệp. Khi ta ý thức hơn về hành động của bản thân, Cuộc sống của ta cũng như của mọi người sẽ bình yên hơn. Các tôn giáo trên thế giới đều có quan điểm tương tự về các chuẩn mực đạo đức đều khuyên ta từ bỏ mười nghiệp ác này. Ta cần có thời gian để thay đổi bản thân. Trước tiên, ta phải học cách nhận biết những hành động tiêu cực. Ta thường không nhận ra được tính tiêu cực của cái mình nghĩ, nói, làm. Vì quá bận rộn, kiêu hãnh, thờ ơ hay hời hợt. Đôi khi đến nhiều năm sau, ta mới nhận ra mình đã làm tổn thương người khác. Sau khi nhận biết được các hành động tiêu cực, ta phải quyết tâm và cố gắng không tái phạm chúng. Đây quả thật là một việc vô cùng khó khăn. vì ta đã quen với các hành động tiêu cực. Chỉ có ý chí thôi thì chưa đủ để ta thay đổi. Ta phải hiểu được tính tiêu cực của các hành động và cố gắng không tái phạm chúng. Giáo lý Phật giáo có đề cập đến rất nhiều phương pháp giúp ta thay đổi các hành động cũng như quan điểm tiêu cực. Ta cần học hỏi và thực hành chúng hàng ngày ban đầu có thể thất bại nhưng với sự kiên trì quyết tâm ta sẽ thành công trong quá trình hoàn thiện bản thân sự kiên nhẫn là yếu tố quan trọng một số người muốn được giác ngộ nhưng lại không muốn thay đổi các hành động thường ngày họ nói dối lừa đảo người khác Bất cứ khi nào có cơ hội, họ nói về những chuyện không liên quan đến mình, chỉ trích người mình không thích. Nhưng họ muốn luyện những phương pháp thiền phức tạp và muốn có được khả năng phi thường. Thật ra, họ không hề tạo điều kiện để bản thân được giác ngộ. Nếu không thể làm chủ được các hành động nhỏ nhất của bản thân, những gì mình nói và thực hiện, Làm sao ta có thể hy vọng mình sẽ thay đổi được tư tưởng, nguồn gốc của mọi hành động, kiểm soát điều mình nói hay làm dễ hơn nhiều so với việc kiểm soát các cảm xúc, quan điểm tiêu cực. Vì thế, ta cần bắt đầu bằng cách từ bỏ ba hành động tiêu cực liên quan đến việc làm và bốn hành động liên quan đến lời nói. Đồng thời, ta cố gắng tránh ba hành động liên quan đến tư tưởng. Với nền tảng này, ta có thể chuẩn bị cho những phương pháp rèn luyện cao, phức tạp hơn. Đức Phật từng nói Lòng từ bi cùng lối sống đạo đức với những việc thiện mà họ làm. Người khôn ngoan Luôn tìm thấy hạnh phúc Ở kiếp này cũng như kiếp sau 4. Nuôi dưỡng lòng vị tha Trái tim rộng mở Nhận thức quan trọng thứ hai Của con đường giải thoát là mong muốn được giác ngộ để giúp ích cho chúng sinh trong tiếng Phạn nó được gọi là bodhisatta, Bồ Đề Tâm nghĩa là tâm trí tỉnh thức tâm trí của Bồ Đề trái tim tận tụy và suy nghĩ của người giác ngộ người có mong muốn này Bồ Tát vốn rất từ bi yêu thương người khác đến nỗi họ cố gắng tu hành đắc đạo để cứu giúp chúng sinh. Ta sống trong một vũ trụ rất đông đúc. Dù có thể xác, trải nghiệm khác nhau, nhưng suy cho cùng ta vẫn giống nhau. Tất cả chúng ta đều gặp rắc rối và có những quan điểm tiêu cực. Ta chết đi, rồi đầu thai, hết lần này đến lần khác. Ai cũng mong muốn được hạnh phúc và tránh khổ đau. khi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều đứng trên một con thuyền làm sao ta có thể chỉ nỗ lực vì lợi ích của mình chứ người khác cũng đau khổ khi gặp bất hạnh làm sao ta có thể nói rằng mình quan trọng hơn họ dựa vào đâu mà ta có thể yêu thương bản thân hơn người khác nếu suy nghĩ thấu đáo ta sẽ thấy rằng chỉ có một cái tôi trong khi có vô số người khác. Nếu so sánh niềm hạnh phúc của một người với niềm hạnh phúc của tất cả mọi người, ta sẽ thấy thật bất công khi chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân. Ta không thể đi theo con đường tâm linh khi chỉ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Ta cần phải giúp người khác tìm được hạnh phúc. Thật khó để giúp tất cả mọi người khi tâm trí thiên dị. Ta thường quý mến một số người hơn những người khác và nhiệt tình giúp đỡ họ. Ta thường khắc khe với người mà mình cho là đáng ghét hay không thích. Nếu còn nhận thức và phân biệt mọi người, bạn bè, kẻ thù, người xa lạ, Rồi hình thành nên sự gắn bó, ác cảm, sự thờ ơ. Ta khó có thể giúp đỡ tất cả họ như nhau. Trước tiên, ta phải yêu thương nhân từ với tất cả mọi người. Nền tảng của tình yêu thương là nhận thức rằng người khác vốn không phải là bạn bè, kẻ thù hay người xa lạ đối với mình. Một người bạn có thể trở thành kẻ thù hay người xa lạ. Người ta không thích trở thành bạn của ta. Các mối quan hệ này thay đổi tùy theo thời gian cũng như hoàn cảnh. Nếu quan sát kỹ cuộc sống, ta sẽ thấy nhiều ví dụ điển hình của sự thay đổi này. Vì mối quan hệ của ta với người khác luôn thay đổi, nên ta không cần phải phân loại họ rồi hình thành nên sự gắn bó, ác cảm, thờ ơ với họ. Nếu suy nghĩ thấu đáo hơn, ta sẽ thấy sự gán ghép người khác là bạn bè kẻ thù hay người xa lạ là một hành động độc đoán. Hôm nay, một người cho ta một ngàn đô la và trở thành bạn ta. Ngày mai, anh ta tác vào mặt ta do đó trở thành kẻ thù của ta. Một người khác tác ta hôm nay như ngày mai lại cho ta một ngàn đô la. Thế trong hai người ấy, ai là bạn, ai là thù của ta? Bạn bè và kẻ thù là sự phân biệt độc đoán, tùy thuộc vào thời gian cũng như hoàn cảnh. Nếu có thể nhớ được tất cả các mối quan hệ của mình với người khác, bao gồm cả các mối quan hệ trong kiếp trước, ta sẽ nhận thấy rằng tùy từng thời điểm khác nhau mà họ có thể là bạn. là thù hay người xa lạ đối với ta. Nói chung, ta thường coi người đối xử tử tế và luôn tán thành ý kiến của mình là bạn tốt. Ta coi người không hợp với mình là người xấu hay kẻ thù. Nhưng ai cũng có ưu điểm lẫn khuyết điểm. Ta chỉ quan sát một vài đặc trưng của ai đó, chú trọng đến chúng và coi đó là tính cách của họ cách nhìn nhận người khác của ta rất chủ quan đối với ta một người có thể rất tuyệt vời nhưng với người khác cô ta lại rất đáng ghét tại sao vậy vì ta quan sát cô ấy từ khía cạnh này còn người khác lại quan sát cô ấy ở khía cạnh khác thật ra cô ấy có cả Ưu điểm lẫn khuyết điểm. Khi quan sát mọi khía cạnh trong tính cách của một người và hiểu được bản chất luôn thay đổi của mọi mối quan hệ, ta sẽ cân bằng được cảm xúc dành cho người khác. Khi không chịu ảnh hưởng của sự gắn bó, thờ ơ, lòng ác cảm, tim ta sẽ rộng mở với người khác. Khi có được cảm xúc cân bằng với tất cả mọi người, ta có thể nuôi dưỡng tình yêu thương cùng lòng nhân từ. Bước đầu tiên là nhớ lại lòng nhân từ của người khác. Mọi thứ ta có được đều là nhờ vào lòng nhân từ của người khác. Thực phẩm của ta được nuôi trồng, chế biến, nấu nướng bởi người khác. Quần áo ta mặc là do người khác may. Ngôi nhà ta ở cũng được tạo thành bởi nhiều người khác, kiến trúc sư, kỹ sư, thợ xây, thợ gắn, ống nước, thợ điện, thợ sơn, thợ mộc. Nếu quan sát thật kỹ, ta sẽ thấy mọi thứ mình sử dụng đều do sức lao động của người khác tạo ra. Một số người nói, nhưng đôi lúc những người này không làm tốt công việc của mình. Họ vô trách nhiệm và làm ô nhiễm môi trường. Ngay cả khi họ làm tốt đi nữa, thì đó cũng là vì tiền, chứ không phải vì họ muốn giúp ta. Nhận định này cũng có lý. Tuy nhiên, ta muốn coi người khác là tốt bụng và có thiện cảm với họ. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi nghĩ đến điều họ làm cho mình, một phần khác trong tâm trí ta. Nhớ lại và nói Phải Nhưng Rồi kể tội họ Phải Một số người phạm phải sai lầm Và có hành động tiêu cực Có thể là cố ý Hoặc vô ý Nhưng họ đã cố gắng hết sức Nếu ai đó Gây hại cho người khác Hay phạm phải sai lầm nghiêm trọng Ta cần cố gắng cứu vãn tình thế Ta có thể làm điều này mà không tức giận với họ. Một sư phụ của tôi, Đại sư Geshe, từng nói, họ chẳng có ý xấu gì đâu. Người gây nguy hại cho người khác hay làm việc cẩu thả cũng muốn được hạnh phúc vì ảnh hưởng của sự vô minh, mê muội, nên họ chỉ làm những gì mà mình cho là đúng. Người khác có thể làm việc chỉ vì tiền. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là lý do tại sao họ làm việc, mà là ta nhận được lợi ích từ sức lao động của họ. Dù với mục đích gì, thì ta cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng nếu họ không làm việc, cuộc sống của ta sẽ thật tồi tệ. Một số người có thể nói, tôi trả tiền cho những gì họ làm mà họ chỉ làm việc mình được trả tiền vậy thì có gì là tốt hay tử tế chứ ngay cả khi trả tiền cho những gì người khác làm ta vẫn nhận được lợi ích từ công sức lao động của họ hơn nữa tiền ta trả cho họ cũng không phải là tiền của mình ta không được sinh ra Với một đống tiền có sẵn, ta có được tiền là nhờ người khác. Nếu không có lòng tốt của chủ hay khách hàng của mình, làm sao mà ta có tiền chứ? Ta có thể cảm thấy mình thông minh hay hiểu biết rộng, nhưng ta có được những khả năng này từ đâu? Cha mẹ dạy ta nói, thầy cô chỉ dẫn cho ta rất nhiều kỹ năng cũng như môn học. Dù khi còn bé, Ta có thể không cảm kích những gì cha mẹ, thầy cô đã làm, nhưng nếu nghĩ lại, ta sẽ nhận ra rằng họ đã giúp đỡ mình rất nhiều. Khi còn nhỏ, một số người đã bị ngược đãi hoặc trải qua nhiều tình huống đáng sợ như là nạn nhân chiến tranh hay dân tị nạn. Làm thế nào họ có thể nghĩ người khác tốt bụng khi những gì họ từng trải qua thật khủng khiếp? Trước tiên, ta có thể nghĩ về người đối xử tốt với mình. Dù đó là một công nhân nhập cư, giáo viên, bạn bè hay một người lạ mặt có nụ cười thân thiện, thì ta cũng nhận được lòng tốt của họ. Ta cần nhớ đến những lúc người khác đối xử tốt với mình, dù chỉ là một việc rất nhỏ nhặt, nhưng điều ấy sẽ giúp xoa dịu đi nỗi đau của ta. để ta mở lòng mình, đáp lại lòng tốt của họ. Sau đó, ta kiểm tra xem người hại mình có thường xuyên làm điều ấy không. Có lẽ ta sẽ nhớ lại một vài hành động tích cực của họ. Nhờ đó ta hiểu rằng người hại mình không phải là một người hoàn toàn xấu. Mặt khác, ta có thể nghĩ rằng Ai đó hại mình chỉ vì họ bị ảnh hưởng bởi sự vô minh, mê muội. họ cũng muốn được hạnh phúc, chỉ có họ áp dụng sai phương pháp, do đó đã gây nguy hại cho bản thân cũng như người khác. Với cách suy nghĩ này, ta có thể tha thứ cho họ và chữa lành những vết thương của mình. Tâm rộng mở Phật giáo tin rằng lòng tốt của người khác sẽ trở nên rõ ràng hơn khi ta thừa nhận mình đã trải qua nhiều kiếp sống. Trong mỗi kiếp sống ta đều gặp được những người tốt. Không phải kiếp nào ta cũng được ở bên cạnh những người thân của mình ở kiếp này. Ở các kiếp trước, ta đã trải qua đủ mọi mối quan hệ với người khác. Dù giờ đây không nhớ gì hết, nhưng ta đã từng là cha mẹ, con cái của nhau rất nhiều lần trong quá khứ. Ban đầu, điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khi tìm hiểu về ý nghĩa của các kiếp sống không có khởi đầu, ta sẽ hiểu rằng trong quá khứ, Mình đã từng quen biết người khác. Trong kiếp trước, khi người khác là cha mẹ ta, họ đã đối xử với ta rất tốt. Ngay cả khi họ không phải là cha mẹ ta, họ cũng từng giúp đỡ ta. Khi nghĩ như thế, ta sẽ cảm kích, biết ơn người khác. Họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn trong mắt ta. Ta mong muốn đáp trả lại lòng tốt của họ. Từ tận đáy lòng, Ta muốn họ được hạnh phúc, đó chính là tình yêu thương. Một trái tim rộng mở của tình yêu thương sẽ làm ta hạnh phúc. Làm thế nào ta có thể cảm nhận được hạnh phúc khi mình ích kỷ? Trái tim ta sẽ cảm thấy sợ hãi, bồn chồn bất an. Sự ích kỷ có lợi ích gì không? Lòng ích kỷ sẽ giả vờ quan tâm ta bằng cách nói. Nếu mình không yêu thương bản thân, ai sẽ yêu thương mình chứ? Trong thế giới này, mình phải tìm kiếm hạnh phúc cho mình trước đã. Trong thực tế, quan điểm này không có lợi cho ta. Nếu quan sát kỹ các trải nghiệm của bản thân, ta sẽ nhận thấy rằng lòng ích kỷ luôn tồn tại mỗi khi ta xung đột với người khác. Mỗi khi ta có hành động tiêu cực, gây khổ đau cho tương lai, lòng ích kỷ luôn hiện hữu. Bất cứ khi nào ta lười biếng, đòi hỏi khắc khe, vô ơn bạc nghĩa, ta đều chịu ảnh hưởng của quan điểm yêu thương bản thân. Tại sao? Nước ta lại đi xâm lược nước khác. Tại sao trong gia đình lại xảy ra nhiều xung đột? Tại sao một số người lại lạm dụng thuốc, bia, rượu sức mạnh và sự giàu có? Câu trả lời là vì lòng ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mà không nghĩ đến người khác. Một phương pháp hữu hiệu Giúp ta diệt trừ được quan điểm ích kỷ khi nó xuất hiện là tưởng tượng mình đang được bao quanh bởi nhiều người. Cách này nhắc nhở rằng mình đang sống trong một thế giới cùng với rất nhiều người. Khi ấy, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân, ta sẽ nghĩ đến tất cả những người khác nữa. Trong mắt người khác, ta là người thế nào? Ta có thấy mình còn quan trọng như trước đây không? Thật ra, có rất nhiều người khác trong khi chỉ có một tôi vì thế liệu có công bằng không khi ta chỉ biết quan tâm đến hạnh phúc của bản thân liệu có đúng không khi nghĩ rằng hạnh phúc của mình quan trọng hơn của người khác suy nghĩ này sẽ giúp ta nhận thức tình huống đúng đắn hợp lý hơn nói như thế không có nghĩa là ta là người xấu vì đôi khi ta cũng ích kỷ. Quan điểm ích kỷ giống như đám mây đen đang che khuất bầu trời sáng sủa của tâm trí. Ta không nên nhầm lẫn, đánh đồng mình với lòng ích kỷ vì nếu làm như thế, ta chỉ khiến bản thân tổn thương mà thôi. Ở đây, ta quyết tâm tiêu diệt lòng ích kỷ vì nó gây nguy hại cho mình cũng như người khác. Lợi ích lớn nhất xuất phát từ lòng yêu thương người khác. Khi họ hạnh phúc, ta cũng sẽ hạnh phúc. Hơn nữa, khi quan tâm đến người khác, ta sẽ hành động tích cực hơn. Kết quả là ta sẽ hạnh phúc trong kiếp sau. Các mối quan hệ cũng như môi trường sống của ta sẽ hòa thuận, bình yên hơn. Bằng cách yêu thương người khác hơn bản thân, Tâm trí của ta sẽ trở nên thanh cao và ta sẽ tiến xa hơn trên con đường giác ngộ." Hiền nhân vĩ đại của Ấn Độ, Santideva từng nói: "Mọi niềm hạnh phúc trên thế gian này đều xuất phát từ mong muốn người khác được hạnh phúc. Mọi nỗi khổ đau trên thế gian này đều xuất phát từ mong muốn bản thân được hạnh phúc." Nhưng có gì cần nói thêm chứ? Kẻ ích kỷ cố gắng vì lợi ích của bản thân. Người dị tha cố gắng vì lợi ích của người khác. Đó là sự khác biệt giữa họ. Tình yêu thương và lòng nhân từ Tình yêu thương là mong muốn người khác được hạnh phúc, còn lòng nhân từ là mong muốn họ thoát khỏi mọi nỗi khổ đau. Tình yêu thương và lòng nhân từ sẽ trở nên hoàn hảo khi ta tận diệt được sự đeo bám với bạn bè, lòng ác cảm với kẻ thù, sự thợ ơ với người lạ mặt. Tình yêu thương không phải là Món hàng khan hiếm đến nỗi phải được phân chia một cách dè sẻn tằn tiện. Khi nhận ra lòng tốt của người khác, tôn trọng mong muốn hạnh phúc, tránh được đau khổ của họ, tình yêu thương của ta dành cho họ sẽ trở nên vô hạn. Một số người thắc mắc, đó chẳng phải là phi thực tế sao? Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ gia đình mình ư? có phải yêu thương mọi người như nhau là tôi có thể có nhiều chồng hoặc vợ? chẳng lẽ tôi nên để trộm vào nhà mình và chỉ cho họ nơi mình cất giấu tiền vì yêu thương họ sao? Tình yêu thương phải gắn liền với sự sáng suốt. ở đây không có chỗ cho tình yêu thương mù quáng. đối với gia đình. Ta nên nuôi dưỡng tình yêu thương chứ không phải sự gắn bó. Ta có thể yêu thương tất cả mọi người như nhau mà vẫn sống cùng gia đình mình. Tình yêu thương và ham muốn nhục dục hoàn toàn khác nhau. Tình yêu thương của ta dành cho tất cả mọi người không nhất thiết phải được thể hiện bằng tình dục. Tương tự, Việc khuyến khích hành động phạm tội như trộm cắp không phải là tình yêu thương. Với tình yêu thương ta có thể dùng khả năng của mình để giáo dục người khác giúp họ có công việc tốt để không phải sa chân vào con đường trộm cắp. Tình yêu thương là thái độ yêu thương tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm. Tuy nhiên Ta cần có hành động đúng đắn trong từng trường hợp, làm điều có lợi nhất cho nhiều người nhất. Nếu có thể ngăn chặn ai đó làm hại người khác, ta có thể làm điều đó không phải vì tức giận hận thù, mà vì lòng thương yêu dành cho thủ phạm cũng như mọi người có liên quan. Về mặt tư tưởng cảm xúc, phản ứng của ta với mọi người, là như nhau. Tuy nhiên, về mặt hành động, lời nói, ta có thể tùy cơ ứng biến cho thích hợp với từng hoàn cảnh. Cùng với tình yêu thương, ta có thể nuôi dưỡng lòng nhân từ, mong muốn mọi người thoát khỏi các sắc rối khó khăn bất hạnh, cũng như nguyên nhân gây ra chúng. Lòng nhân từ này không thiên vị, nó dành cho tất cả mọi người dù họ là ai, hành động như thế nào. Lòng nhân từ khác với lòng thương hại. Thương hại là một thái độ kiêu hãnh, ban ơn. Mình thật tốt khi giúp đỡ những người nghèo đói, bất hạnh. Lòng nhân từ coi tất cả mọi người cũng như bản thân mình vì ai cũng mong muốn được hạnh phúc, tránh khổ đau. Với sự tôn trọng và khiêm tốn, Không màn đến danh lợi, ta sẽ giúp đỡ người khác hết sức mình. Ta giúp họ với sự hăng hái như khi giúp chính mình. Với tình yêu thương cùng lòng nhân từ, ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng quyết tâm ý chí của mình để gánh giác trách nhiệm làm cho người khác hạnh phúc. Nếu không có được sự quyết tâm lớn lao này, ta sẽ không có đủ động lực để làm việc tốt. dù có tình yêu thương cùng lòng nhân từ. Giống như một người thấy người khác đang bị chết đuối và nghĩ Ồ, thật đáng sợ, người này phải được cứu. Ta có thể chẳng bao giờ nghĩ đến việc nhảy xuống nước để vớt người ấy lên. Tuy nhiên, khi đã có được sự quyết tâm, ý chí, ta sẽ làm tất cả những gì mình có thể vì người khác mà không hề do dự hay cảm thấy bị bắt buộc, phiền hà. Ý chí lớn lao sẽ biến các ý nghĩ của tình yêu thương và lòng nhân từ thành hành động. Làm sao ta có thể giúp cho người khác một cách tốt nhất dù ta luôn muốn giúp đỡ họ nhưng hiện giờ các khả năng của ta lại bị hạn chế. Lòng nhân từ của ta không trọn vẹn ta thiếu sự sáng suốt cùng kỹ năng cần thiết. Ai có đủ những yếu tố này để giúp đỡ người khác một cách tốt nhất? Khi quan sát xung quanh, ta thấy con người bình thường không hội đủ các yếu tố cần thiết này. Các thực thể thiên liêng, La Hán cùng Bồ Tát đã phát triển chúng đến một mức độ cao nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Chỉ có Phật mới tận diệt hoàn toàn được. Mọi dẫn đục trong dòng ý thức và phát triển các yếu tố này đến mức hoàn hảo. Nhận thức được điều này, ta khao khát trở thành Phật để giúp đỡ chúng sinh. Đây là một mong muốn nhân dân, nhận thức quan trọng thứ hai của con đường giải thoát. Khi có được mong muốn bác ái này cả ngày lẫn đêm, ta được gọi là Bồ Tát. Bước tu hành kế tiếp là hoàn thiện, sáu, ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, trí tuệ, tâm xã. Đây là con đường dẫn đến sự giác ngộ hoàn toàn. Hai yếu tố quan trọng nhất giúp con người thành Phật, sự sáng suốt và thiền sẽ được đề cập ở phần kế tiếp.